chương cùng đi đế đô. quý mặc nôn cũng nói tạ x a nam đợi nhân ác thú vị đi theo nói lời cảm tạ trong lòng còn lại là thích m è o mó nhanh hơn nữa cực nhanh điểm tán tẩu tử khả thật lợi hại a đem yến thần cùng yến dương đùa dỡn xoay quanh lại nghĩ đến y sán phòng nghiên cứu sự tình kia khẩu ác khi cuối cùng là ra như vậy nhất tiểu quang quang bọn họ là nghĩ như vậy yến dương tắc có vẻ càng thêm kích động quý mặc nôn thái độ đối với nàng r ố t cục tốt lắm điểm có phải hay không thuyết minh có tiến bộ yến dương khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ bừng ta cũng có thể cho các ngươi trị liệu tùy tay b ư ớ c lên quang cầu quang tiến đại gia trong thân thể ngây thơ cười nói hắc hắc có bệnh chữa bệnh không bệnh cường thân kiện thể nhưng mà quý mặc nôn một bước né tránh không nhường quang cầu tiến hắn trong thân thể thời khinh khinh cũng là đồng dạng ở nàng né tránh sau thức hải lý trăm tiểu hợp đã kêu d ầ m d ĩ đứng lên thậm chí còn muốn thoát ly thời khinh khinh thức hải muốn hướng yến dương bên kia đi thời khinh khinh ngạch gian khánh r a hãn cắn môi số chết ngăn trận trăm tiểu hợp dùng thần thức cấp nó phát ra cảnh cáo gặp nó còn có ý động thần thức ngương tụ thành nhận phi ở nó trên người trăm tiểu hợp rốt cục thì thành thật đứng lên toàn bộ quan hệ thực vật cũng không tốt lúc này chế rêu biến thành huyễn tiểu thảo d u n g động tiểu thảo thân thể tựa hồ là ở ngửa mặt lên trời cười to trăm tiểu hợp nghẹn khuất đã chết kia quang là nó đồ ăn có thể nhường nó trở nên rất tốt này ngu xuẩn chủ nhân vì m a u muốn né tránh á trăm tiểu hợp không lại làm yêu thời khinh khinh cảm giác tốt lắm chút ở thời khinh khinh hô hấp không đôi khi quý mặc nôn liền đem nàng kéo vào trong lòng cho nên không có người biết được nàng vừa mới giữ tợn biểu cảm còn có ngạch gian gân x a n h toát ra sự tình thời khinh khinh đem mặt theo quý mặc nôn trong lòng nâng lên chắc chắc nhãn tỉnh tỏ vẻ chính mình hiện tại không có việc gì yến dương đối với thời khinh khinh né tránh chuyện này không chút để ý đôi quý mặc nôn né tránh nàng quang cầu cảm thấy thực ý khuất thực muốn hỏi một chút hắn vì sao muốn né tránh nhưng nhìn xem cùng hắn ôm cùng nhau thời khinh khinh nàng lại không có gì lập trường mục đích đã đạt thành quý mặc nôn cũng không tưởng lại cùng yến thần yến dương hai người dây dưa đi xuống ý sán phòng nghiên cứu sự tình không phải chúng ta nói tha thứ có thể tha thứ đây là rét ép hạ đạt nhiệm vụ không có hoàn thành nhiệm vụ chúng ta sẽ nhận trừng phạt về phần các ngươi ta sẽ chi tiết đáng báo yến dương yến thần nguyên lai、like、các ngươi là z ép nhân mặt thế tiền là tham gia q u ầ n ngũ trách không được cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác nguyên thân tiến vào bộ đội cho nên trên người bọn họ thiết huyết cùng chính trực nhường hắn cảm giác rất quen thuộc quý mặc nôn không có trả lời yến thần cũng không dối dám này sự tình phát sinh đã không thể vắn hồi nay chỉ có dựa theo dương dương nói biện pháp tài năng hạ thấp ít nhất tổn thất quý mặc nôn hừ lạnh đem không hạ thấp nhỏ nhất tổn thất cũng không phải chúng ta định đoạt đã các ngươi trị liệu hảo ta đội hữu cũng đừng nói cái gì nguyên không tha thứ trong lời nói về sau liền người lạ đi nói xong ôm lấy thời khinh khinh đi ra ngoài yến dương bay nhanh chạy tới ngăn đón chúng ta có thể kết đội đi đế đô sao quý mặc nôn thái độ lạnh lùng không thể như thế trắng r a cự tuyệt nhường yến dương trong miệng sở hữu muốn nói trong lời nói đều nuốt xuống đi hơn nữa cảm nhận được không hiểu khuất đủ. xem quý mặc nôn cùng hắn đội hữu nhất vừa ly khai yến dương khí đá môn lại nghĩ đến đây là quý mặc nôn đội hữu trụ địa phương cũng không dám biểu hiện rất rõ ràng lôi kéo yến thần thủ xuất môn c h â m mặc một đường xuống lầu lên xe ngồi ở phó điều khiển sau yến dương hít một hơi thật sâu hồi tưởng vừa mới phát sinh hết thảy đầu ó c có chút c h ư ớ n g đợi tỉnh táo lại yến dương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía yến thần á thần ta giống như trở nên không giống chính mình b ọ i lở tệ lì đòi ổ